Như đang khí tuyết giữa xuân chậu hoa Thủy Tiên để nơi góc nhà nở thật là đúng lúc dưới giá hoa con mèo quá nhỏ đang cuộn cho năm ngủ yên lành Trương Thắng uệ oài chờ mình và lầm bậm xuân năm nay đến sớm thật nhớ đến việc sáng nay lão lộ tuyết hơn mấy dặm đường để đi xem bệnh cho một người bị ngã lừa Tuy bây giờ có phần nào mệt mỏi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 Đón lấy bình thuốc lão của ả thị nữ vừa dâng đến, Trương Thắng nghe lòng khoan khoái lạ. Lão khẽ nhếch đôi mắt vừa định đánh một giấc dưỡng thần, à, thị tí vụt ré một tiếng kinh hoàng. Và kề đó, một tiếng xoảng vang theo. Chén cháo yến bằng sứ Tây rơi xuống đất bể tan tành. Trương Thắng giật mình, vội mở mắt ra. Trước mặt lão đã sừng sững một con người mặc sắc phục đen thui y như là một oan hồn từ dưới đất độn ngột trui lên, không một ai thấy gã vào đây bằng cách nào. Tuy gã kiếm giải nghệ lâu, nhưng võ công của Trương Thắng vẫn không tụt chút nào. Qua thoáng giây kinh hãi, cái gian góc của kẻ từng vào xanh gia tử đã trở về. Lão bật cười gằn một tiếng. Ha <cười> đúng là tên trộm con quãng manh, trước mặt sư tổ mà chỗ ngón bất lưỡng chứ. Và lồng theo tiếng cười lạnh buốt chiếc giá đẻ hoa đã nằm gọn trong tay lão, từ trên cao bổ vụt xuống. Nhưng một ánh thép cũng trong thời gian đó chớp lên thật là lẻ. Trương Thắng không kịp nhìn thấy đối phương xuất thủ bằng cách nào, thậm chí cũng chẳng nhìn rõ nổi khí giới trên tay đối thủ là vật chi. Lão đã nghe nơi lồng ngực mình buôn buốt lạnh và năm tiêu máu nhỏ phốn vọt ra. Chỉ nội ngày hôm sau, một tin đồn xôn xao trong võ giới, Mai Hoa Đạo lại tái suốt giang hồ. Khắp trà lầu, nơi tiểu quán, đầu đầu vẫn sầm xì bàn luận tin trên. Không lẽ kẻ giết chết Trương Thắng mới chính là Mai Hoa Đạo? Và nạn nhân sắp đến của Mai Hoa Đạo sẽ là ai đây? Những kẻ có gia tư bằng sản, những gia đình có vợ đẹp gái xinh, không ngất phập phòng lo sợ.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 Tâm tình của tất cả mọi người trong chùa đều hết sức nặng nề u út. Những tiếng đọc kinh của họ vẫn chầm chầm ê a như tựa chùa nào và dân cư ở gần quanh núi mỗi khi nghe giọng kệ và tiếng chuông liền biết ngay đấy là giờ công phu tối của thiếu lâm đệ tử lại đến. Giữa vùng tuyết giá mông manh, một dáng người đang bương bà lên núi chính là Nam Dương Đại Hiệp Tiêu Tịnh, vị đệ tử tục gia của thiếu lâm tử. Sau khi chuyện trò qua loa vài ba câu với đám đồng môn Xu huynh đệ có phận sự trù phòng dưới sườn non Nam Dương Đại Hiệp vội vã tiến lên đỉnh và bước thẳng vào hậu viện Trong Tịnh thắt của phương trường lặng trang một tiếng động chi cả làn khói nhang từ nơi cửa sổ lãng đãng bay ra Nam Dương Đại Hiệp tiêu tỉnh cố bước thật là khẽ chân cơ hồ không một âm vang trên mặt đất thế nhưng khi vừa đặt bước vào hậu viện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 Tiêu tịnh càng thêm ái náy sợ hãi chẳng dám nhiều lời. Vừa bước chân vào, hắn đã giảm mình cung kính và bậm. Giang hồ đang xôn xao vì tin Mai Hoa Đạo lại xuất hiện. Tâm dám bá hiểu sinh, cơ hồ cùng một lượt nhỏm bật người lên. Mai Hoa Đạo Tiêu tịnh khẽ gật đầu. Thưa phải, bà hôm trước đây, tên độc hành đại đạo Trương Thắng bỗng nhiên bị ám sát một cách bí mật. Tất cả tài sản trong nhà bị vết sạch chân, vết thương chí mạng là năm chấm máu nơi trước ngực y như cánh hoa mai. Tâm giám, bá hiểu sinh cùng nhìn nhau biến sắc. Tâm hồ đại sư trầm mặc im lìm như pho tượng Phật nơi đại hùng bảo điện. Những ngón tay đang chuỗi của ông như hơi rung. Một lúc lâu sau, ông mới bật thở dài nhẹ nhẹ. Mai hoa đạo lại lần nữa xuất hiện. Thế thì những lời nói của Lý Tâm Hoan có thể là thật Có thể chúng ta nghi oan trội Bà hiểu sinh ngó tâm dám và làm thinh không nói Chậm rãi bước bên cửa sổ Nhìn tuyết rơi bên ngoài một lúc Tâm dám tự cất lời Mà cũng có thể nhờ đó càng chứng minh thêm Lý Tâm Hoan cũng thật là mai hoa đạo Tâm Hồ Đại Sư không hiểu vội hỏi Như thế là nghĩa làm sao Tâm dám đáp ngay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 và đột nhiên dừng lại. Hôm nay Trừng Nhật bên Bồ Đề Viện lại là, là Nhất Nhân và Nhất Trần, đệ tử dưới trướng của Nhị Sư huynh. Tâm Hồ Đại sư bảo gọi họ vào đây. Và ông chắp tay dừng lại nơi góc nhà, nhìn làn khói trầm trắng mỏng từ trong chiếc lư đồng uốn éo bay lên, suốt thần nghĩ ngợi. Tùy nghe tiếng chân của Nhất Nhân và Nhất Trần bước vào, ông vẫn không quay đầu lại.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 Sắc mặt của nhân nhân không giấu được sự bối rối Chứng tỏ là khi nhận thấy tấm thực đơn Và nghe xong lời của Lý Tâm Hoan Gã thật là giở khóc giở cười Tâm Hồ Đại Sư bảo Đưa tấm thực đơn đó cho ta xem Liếc nhìn lên mảnh tô trắng Mà nhà chùa dùng để chép kinh Tâm Hồ Đại Sư thấy bên trên mấy hàng chữ thảo Mà nét bút như phụng múa rồng bay Mừng non hầm trao đỏ Bát biểu la hán chạy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 Nhưng khi xem xong tấm thực đơn trên, Át không khỏi sôi gan méo mặt. Ngờ đâu, Tâm Hồ đại sư vẫn thản nhiên bảo: "Các ngươi cứ theo tấm thực đơn mà lo cho hắn." Tâm giám nhích lên một bước hậm hực: "Sư huynh, sư huynh có thể chịu gã?" Tâm Hồ đại sư khoát tay trợn lời: "Nếu Lý Tâm Hoan không chịu ăn thì Ngũ sư đệ cũng phải nhịn đói theo hắn." Thể xác của Ngũ sư đệ vốn yếu đuối,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 Hắn tìm được xác một con chó rừng lạnh cóng Sau khi non e bằng bữa thịt đông lạnh thiên nhiên Khí lực đã phục hồi Thế là chàng đi tìm ngay con gấu ấy để trả thù Ngay đêm đó Chàng đã thưởng thức được một bữa tay gấu thật tươi Nhưng vì không biết cách chung nấu Cho nên mùi vị tay gấu Không lấy gì làm ngon như lời đồn Sức nhẫn nại đó Không phải do trời sinh Mà là cả một sự chui luyện gian khổ trường kỳ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 Cách trang phục của nàng hôm nay rất là kỳ quái. Một bộ quần áo bằng vải thô và cũng lại rộng thùng thình che lấp tất cả những đường nét yêu kiều của cơ thể nàng. Trên đầu một chiếc nón lá rách tươm làm khuất đi gần nửa khuôn mặt. Đúng là lỗi trang phục của người đi do thám tin tức và nàng đi đã ngót hai tiếng đồng hồ. Tiểu Phi chợt ngồi dậy Lâm tiên nhi dần hảy mình và xa ngay vào lòng tràng dịu đầu cười núng nịu Hề, hey, anh làm bộ ngủ như để hù tôi hẽ. Nhìn nụ cười thật là ngây thơ dịu ngọt của nàng, tiểu phi không làm sao cầm lòng, vòng tay chàng thêm siết chặt bờ lưng thon mắt. Lâm tiền nhi nhẹ khép lại dè mi, mặt hơi ngẩng lên, vành môi hồng hé nở như sẵn sàng đón đợi. Nhưng tiểu phi cố giấu một tiếng thở dài thật là nhẹ, và từ từ nơi lòng vòng tay. Khẽ vuốt sơ lại tóc, Lâm tiên nhi miếm nhẹ vành môi, nói,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 Khắp giang hồ đồn đại, tin mai hoa đảo tái suốt giang hồ. Tiểu Phi, đám hòa thượng Thiếu Lâm có động tĩnh gì chưa? Lâm Tiên Nhi nói, tác phong của Thiếu Lâm tự rất là cẩn thận kỹ càng. Bất luận là một việc gì, họ đều xem xét trước thật lâu, không bao giờ chịu khinh suốt vọng động. Thả không lầm chứ nhất định không làm sai. Tiểu Phi nói, nhưng họ đã đợi 6-7 ngày trời rồi.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 Anh hãy nhìn cái tiệm đó Khác hẳn với các hiệu cầm đồ khác Quy mô của gian hàng cầm đồ trước mặt Rất là lớn lao Hai căn liền phá tường làm thành một Người cầm kẻ chuộc không ngất ra vào Trên cao Một tấm biển hiện rõ Nền đen kẻ 5 chữ to vàng trói Tiệm cầm đồ thân ký Tiểu Phi không hiểu Hỏi nhỏ Tấm bảng hiệu đó có gì đặc biệt đâu Lâm tiên nhi lầm lũi dẫn chàng đi Sau khi qua khỏi bảy căn phố Nàng lại chỉ lên một bảng hiệu Treo bên ngoài một gian tiểu lầu và nói Anh hãy xem thêm mấy tấm bảng hiệu này Cuộc buôn bán của ngôi tiểu lầu ấy Xem chừng rất là phồn thịnh Dù ở xa ngoài đường Vẫn nghe rõ tiếng đao thớt khu vang Cả hai gian lầu hình như đều chấn nick khách ăn Tiếng nói tiếng cười vang lên ẩm ý cả một khu phố Cũng tấm bảng hiệu to tướng treo mút cao cao Cũng nền đen với 5 chữ lớn vàng trói lỏi. Thân ký Trạng nguyên lầu. Bây giờ thì tiểu phi không cần phải hỏi thêm nữa. Vì chàng vừa phát hiện thêm nơi đối diện với ngôi tiểu lầu. Một gian tiệm bày hàng đồ sổ lại mang bảng hiệu. Thân ký lão thoại tường. Và hầu hết những khu phố nào náo nhẹ nhất trong thành đều có những cửa hiệu mang bảng hiệu. Thân ký chữ mạ vàng.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 Tia mắt chàng vụt trọi lên, buồn bã khác thường. Cái huyền thoại đó tôi biết từ khi còn rất nhỏ. Đôi mắt của Lâm Tiên Nhi theo dõi từng nét biến chuyển trên khuôn mặt chàng và nàng dịu dàng lên tiếng. Anh lại nhớ đến mẹ rồi, phải chăng người đã nói cho anh biết? Tiểu Phi không đáp mà vụt dảo bước tiến về phía trước. Thoang thoảng theo gió đen vọng lại tiếng trống cầm canh. Tiếng trống của canh đầu. Vầng trăng nửa mảnh cũng từ từ nhô khỏi cụm mây đen, khắp vạn vật như nhuộm lên màu màu xanh tai tái. Tiểu phi trật phát giác trước mắt không xa lắm, có một tòa trăng viện thật là rộng lớn. Càng tiến đến gần, trái lại càng như không nhìn thấy. Vì vòng tường rào cao một cách khác thường, cao đến độ gần như vượt cả tầm mắt con người. Lâm tiên nhi cũng đang ngẩng đầu nhìn lên đầu tường lầm bẩm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 Đây là nhà riêng của thân lão Tam Tiếng mắt của Tiểu Phi ngời lên dưới ánh trăng Trăng hỏi Đối tượng thứ hai của tôi là thân lão Tam này Trăng Lâm Tiền Nhi không đáp thẳng vào câu hỏi Chỉ nói Trong phạm vi mấy dặm vùng phụ cận này Không còn có đối tượng nào hay hơn nữa cả Tiểu Phi do dự Nhưng y là một người buôn bán kia mà Lâm Tiền Nhi nghiêm trăng Tôi biết anh không chịu hạ thủ với những con người buôn bán, những hạng buôn bán có rất nhiều loại, anh có lẽ cũng hiểu điều đó. Tiểu Phi gật đầu. Vậy thuộc vào hạng nào? Lâm Tiên Nhi nói. Hạng B bổ nhặt. Điềm nụ cười nhẹ, nói tiếp. Anh cứ nghĩ thử, nếu là hạng người buôn bán đàng hoàng thì làm sao có thể cùng cho một tỉnh thành, cùng nằm chung một con đường, dám mở luôn mười mấy cơ sở bán buôn? Nếu là hạng buôn bán đàng hoàng, tại sao tường rào cao vọt đến thế này? Tiểu Phi vẫn lắc đầu. Xây tường cao đâu có phải là cái tội, mở nhiều tiệm buôn đâu phải là phạm pháp hại thế tổn nhân. Lâm Tiền Nhi nhanh môi cười và nói. Xây tường cao tất nhiên là vì có tật mới giật mình nên sợ có người đến báo thù Làm chủ được nhiều cơ sở thương mại là vì lao tai biết cách cướp đoạt. Tiểu Phi nhướng mắt nói Cứ ấp đoạt Lâm Tiên Nhi gật đầu Phải, họ thân là một đại tộc Trước đây một đời có đến 5 bà vợ Cho đến đời này Anh em chú bác tổng cộng có đến 16 người 16 người chia nhau cai quản trên 40 căn tiệm Tiểu Phi đáp Đem ra bổ đồng mà chia Mỗi anh em chỉ cai quản 34 ngôi tiệm thôi Như vậy cũng chẳng có chi đáng gọi là nhiều Lâm Tiên Nhi cười nửa mép Nhưng hiện giờ trên 40 ngôi tiệm đó Thuộc về quyền thân Lão Tam cai quản tất cả Tiểu Phi hỏi Tại sao Lâm Tiên Nhi đáp Vì 15 người anh em chú bác của Lão Đều chu cả vào trong quan tài rồi À Tiểu Phi kêu lên và hỏi Vì sao mà chết Lâm Tiên Nhi nói Nghe đâu vì bệnh mà chết Nhưng không một ai biết chết vì bệnh gì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 Lâm Tiên Nhi quả là một cô gái thật là sốc vác Một tay giúp sức rất là đắc lực Không hiểu bằng cách nào Nàng đã mua chuộc được đám nô bọc của nhà họ thân Và họ đã vẽ cho nàng một tấm họa đồ Hết sức giành mạch Chỉ rõ nơi nào là đại sảnh Nơi nào là phòng dưới phòng trên Nơi nào là chỗ ngủ của Thân Lão Tam Trên họa đồ ghi chú rất là rõ ràng Nhờ thế Tiểu Phi đã tìm ra tẩm thất của Thân Lão Tam Một cách dễ dàng Trong phòng, đèn đuốc vẫn sáng choang, chứng tỏ là lão ta vẫn còn thức. Quả là một lão thương mẫn cán, nửa đời người cặm cụi, tóc đã trắng nửa mái đầu. Thế mà khuya khoát giờ này vẫn trong đèn lắc cắt với chiếc bàn toán để tổng kết chương mục của một ngày. Lão đánh bàn toán không mau lắm, vì những ngón tay của lão thật là ngắn. Ngón giữa, ngón trỏ, cho đến ngón áp út, cơ hồ không xê xích mấy với chiều dài của ngón út. Đã thế, ngón tay của lão lại rất thô Mỗi đầu ngón tay như bị ai tiện ngăng Cơ hồ không nhìn thấy móng tay Đúng là bàn tay của hạng phu phèn hầm mỏ Nếu là hàng đệ tử của bậc phú ra công tử Thì nhất định không khi nào có bàn tay kém thẩm mỹ như thế Mà quả thật như thế Thân lão tam thua thiếu thời Hết sức ngỗ nghịch hoang đằng Cha của lão không sao dậy nổi Mới đuổi lão ra khỏi gia đình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 quả hầu đã đến trình độ tương đương bằng chẳng vậy người anh cả của lão không khi nào lại bỗng dưng thổ huyết mà chết tiểu phi đẩy cửa sổ lao vút vào như một cơn gió chốt chàng không hề dùng một thân pháp thần kỳ nào nhưng mỗi bắp thịt mỗi đường gân một sợi dây thần kinh thậm chí cho đến một giọt máu trong người đều hòa hợp được điều tiết và vận dụng cho đến tận cùng cho nên Khi bàn tay vừa sô cửa, thân hình chàng đã nhóng lên cánh cửa và mở toang Người chàng đã đứng xứng ở giữa phòng. Thần Lão Tam cũng không phải là con người phản ứng chậm chạp, nhưng tai lão mới thoáng nghe cánh cửa khu động thì Tiểu Phi đã đứng sừng sững trước mặt lão rồi. Là một tay võ lâm cự phách, tay đã từng nhúng vào vô số máu tanh, nhưng lão chưa bao giờ thấy một con người nào có động tác nhanh đến độ ấy. Sự kinh hãi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 Tiểu Phi không dám trần chờ lâu hơn, đường kiếm trên tay tùa ra như lăn sét giật. Mũi kiếm của chàng cắt thành một vẹt dài như đường chỉ bạc, chiếu nhanh thật là chuẩn vào ít hầu của thân lão tam, như một tiếng soảng vang lên dữ dội. Ánh lửa bắn tué lên. Tiểu Phi cảm thấy mũi kiếm của mình như chạm nhầm vào sắt thét. Và bây giờ chàng đã hiểu rõ tại sao thân lão tam không nhung nhích được,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 Chiều rộng của chiếc lưới có thể úp trọn căn nhà Cho nên Chỉ cần con mồi lọt được vào phòng Bất cứ bằng cách nào Cũng vô phương thoát thân Tiểu phi vừa nhỏm người khỏi mặt đất Toàn thân chàng đã bị mảng lưới cuốn chặt Chàng vung nhanh mũi kiếm Để dọc đứt dây lưới Để cướp đường thoát thân Nhưng sợi lưới đã được cẩn thận Đánh bằng chín tao nhỡ tơ Ngâm kỹ trong chất dầu trong Đường kiếm của chàng Dù có nhanh Cũng chỉ cắt đứt được một hai sợi người chàng vẫn hoàn toàn bị bó chặt trong mảng lưới và cuối cùng rơi phịch xuống đất như một quả chín rụng cùi Lạ một điều là tâm tính chàng lúc ấy không một chút gì phẫn nộ cũng không một chút kinh hoàng mà chỉ nghe dâng lên một niềm bị ai thật là thâm cho đến bây giờ chàng mới hiểu thám thế thế nào là cảm giác một con mãnh thú bị xa vào lưới dập. Tân nhiên con thú không bao giờ hiểu được con người,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 Nhưng tia mắt người người thần quang người thứ hai vừa lồn vừa ốm mũi khoản chim mưng động tang nhanh nhẹn lạ thường tiểu phi không hiểu họ là ai nhưng bất cứ một ai đã nhiều xông xáo trên giang hồ chỉ nhìn thoáng giáng dấp cũng nhận ra được ngay là tâm giám đại sư chùa thiếu Lâm và lão học giả nước tiếng Võ Lâm sinh hồ Bá hiểu sinh thần lau 8 đã biến mắt dưới gầm bàn hiển nhiên bên dưới Có một đường hầm an thông sang nơi khác. Tầng bao nhiêu đó, đủ thấy là một bẫy dập được sắp xếp rõ ràng. Bá Hiểu Sinh mặt đầy đắc ý, cười lên hô hô. Ha ha, ta đoán rất đúng mà, lần này thế nào mi cũng sẽ mò đến đây, mi chịu phục ta chưa? Tiểu Phi lặng thinh như cục đá. Tuy huyết đạo bị điểm gần hết, nhưng chàng vẫn còn có thể nói chuyện được. Nhưng chàng lại ngậm tâm, cũng chẳng buồn nói.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 Ta chính là Mai Hoa Đạo, cần gì phải mau nhận chính bản thân mình, ta cũng không biết lý tầm hoa lại. Bá hiểu sinh, cười khất khưởng. Ha ha, à, tâm dám sư huynh, hắn nói hắn là Mai Hoa Đạo, sư huynh có tin được không? Tâm dám lắc đầu nhánh môi. Làm sao tin được? Tiểu Phi cười gần và nói. Ha, ngươi làm sao biết ta không phải là Mai Hoa Đạo, ngươi lấy gì để chứng minh lời nói của mình? Bà hiểu sinh cười nửa mép. À, điều đó thật là khó mà chứng minh. Và lão hơi nghiêng đầu qua phía tâm giám. Tâm giám sự huynh, còn nhớ hung xuân lời, chết vì tay ai không? Tâm giám đáp gọn. Mai hoa đạo. Bá hiểu sinh lại hỏi. Hắn chết như thế nào? Tâm giám nói. Tuy trên người hắn cũng có dấu hiệu mai hoa đạo, nhưng vết thương chí mạng nằm ngay huyệt huyền cơ. Bà Hiểu Sinh gật gù. Nói như thế thì Mai Hoa Đạo tất phải là một tay điểm huyệt cao thủ rồi. Tâm giám đáp. Đúng vậy. Bà Hiểu Sinh cười khẽ một tiếng và quay trở qua Tiểu Phi. Nếu mi có thể nói rõ vừa rồi, chúng ta đã điểm những huyệt đạo nào trên người mi, nói mà chúng hết, chúng ta sẽ công nhận mi là Mai Hoa Đạo và lập tức thả Lý tầm Hoan ra. Như thế, mi bằng lòng chữ? Tiểu Phi càng lúc càng miếm chặt hai vành môi đến giữa máu. Bá hiểu sinh thở dài như thương hại. mi thật là không hổ là người bạn tốt của Lý Tâm Hoan. Vì hắn, ngươi dám hy sinh mạng mình mà không tiếc. Nhưng không biết rồi hắn sẽ đối xử với mi ra sau. Chỉ mong hắn cũng vì mi mà bước ra khỏi căn phòng đó. Như vậy mới là xứng đáng nhậu. Trong cốc rượu sóng sánh đầy,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 Di thể của tâm y đại sư Vẫn còn y nguyên trên thiền sàng Chẳng hiểu ai đã thay kẻ bạc hạnh Phủ lên một lớp vải trắng bóc Một lớp đường tăng tóc Ngăn cách vĩnh biệt cõi hồng trần Lắm phiền lụy này Lý tầm hoan chật nâng cốc Hướng về phía tâm thụ đại sư Mỉm cười Không ngờ trong chùa thiếu lâm Lại có thứ diệu quý này Xin cạn chung được chăng Tâm thụ lắc đầu không đáp Lý tầm hoan lại nói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 Một bà cao nhân khi vào chỗ thiện quả có chỗ khác thường hơn thiên hạ vẻ mặt bình thản của tâm thụ thoáng đổi sắc dường như câu nói của Lý tầm hoan chạm đến nhếm đau khổ thầm kín của mình Lý tầm hoan lại cho một cốc đầy uống cản rồi cười nói tiếp tại hạ uống rượu nơi đây chính là để tỏ lòng tôn kính lệnh sư huynh giá như lệ sư huynh cũng là thứ hạn cáo già độ lớp con người thì dù người con sống hay là đã chết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 Lý Tâm Hoan nhếch nhẹ nụ cười. 14 năm trước đây, tại Hà Bỏ Quan Quy ẩn, tuy rằng vì chán ghét công danh, nhưng nếu chẳng có một đạo đàm chương của đại sư nói là ta ngồi quan phủ là cái dao với phỉ loại, thì có lẽ tôi cũng chưa có cái quyết tâm một cách vội thế ấy. Tâm Thụ khép kín đôi mắt, giọng đượm buồn. Câu chuyện ngày xưa đã chết theo với cuộc đời ngoài chân thế của Bần Tăng rồi, các hạ còn nhắc lại làm chi? Lý tầm hoan khe khẽ gật gù Phải lắm, đã vào cửa Phật như cách biệt qua hai cuộc đời. Nhưng từ trước tới nay, tại hạ chẳng hề nửa lời oán trách tôn giá. Bởi lẽ khi đó tôn giá ở ngôi ngự sử, tất nhiên phải tận tâm cho tròn chức vụ của mình. Tâm thụ hình như tỉnh bị xúc động, giọng của ông bỗng chầm lại. Sau khi các hạ tử quan chẳng lâu, bần tăng cũng quy ẩn vào cửa Phật để mà tự giác chuyện. Ngôn đa tất thất của mình Không ngờ cuối cùng gặp lại các hạ nơi đây Lý tầm hoan bật cười Tại hạ thật là không ngờ Vị thiết đảm ngự sử Mà văn diệu phong lưu nước tiếng ngày xưa Bây giờ lại là một cao tăng Tu vi thâm sâu đắc đảo Và không ngờ hơn nữa Trong cái lúc tại hạ chết sống Ở đường tơ kẽ tóc Lại ra tay cứu tại hạ tâm thụ đại sư mà mắt ra nghiêm nghị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 Nhưng thốt không ra tiếng Lý tầm hoan liếc nhìn ông thật là nhanh Và mỉm cười Kẻ xuất ra vô cấm vọng ngữ Huống hồ nơi đây chỉ có riêng tại hạ và đại sư tâm thụ chấm ngâm một lúc Và vụt hỏi Dù cho ta đối với các hạ có ý tương trợ đi nữa Nhưng tuyệt chẳng phải chút tình ngày xưa Lý tầm hoan Không một chút kinh dị lộ trên sắc mặt Mà trái lại Giọng nói thật lắng nghiêm trọng Thế thì đại sư vì chuyện gì tầm thụ mâ máy môi định nói rồi lại thôi Hình như đang mang nặng một ẩn tình cực kỳ khó xử lý T hoan cũng làm thi không lên tiếng th thôi thúc chầm chậm nâng cốc lên uống cả ngay khi ấy ngoài không xong có tiếng người quát lên Lý T hoan hãy đẩy cửa sổ ra mà xem đúng là giọng nói của tâm dám Lý T hoan thoáng mắt đã lượt đến cạnh cửa sổ Theo khe hở nhìn ra phía ngoài Mặt chàng vùng biến sắc Chàng không ngờ tiểu phi Lại có thể lọt vào tay của bọn họ Bá hiểu sinh ung dung chắp tay sau lưng Đắc ý nói to lên Lý thám hoa hẳn phải nhận ra y Vì bảo toàn cho các hạ Y đã không ngại mang lấy cái ác danh mai hoa đảo Vậy các hạ đối với y phải thế nào Tâm giám âm trầm và nói tiếp Nếu ngươi muốn bảo toàn tính mạng cho y, phải lập tức bỏ tay chịu chói. Cánh tay khàng khiu nhưng vốn cứng như sắt nguội của Lý Tầm Hoan, cánh tay từng kết liễu bao nhiêu địch thủ, bạ một lưỡi tiểu phi đau, cánh tay mà chưa hề biết rung, chưa một hoàn cảnh nào, bây giờ thì có chút bảy run. Chàng không làm sao nhìn rõ mặt của tiểu phi, vì lúc ấy hắn đang nằm gục dưới đất, hình như bị trọng thương. Tâm giám trợt kéo gật đầu tiểu phi lên cho khuôn mặt hắn đối diện với khung cửa sổ và nói to lên. Lý Tâm hoan, ta kỳ hẹn cho ngươi đúng hai tiếng đồng hồ trước khi mặt trời lặn. Nếu ngươi chưa chịu đường ngũ sư huynh ta, yên lành ra khỏi giam phòng, thì ngươi đừng hòng trông thấy người bạn của ngươi. Bá hiểu sinh đánh theo một đòn tâm lý cuối. Lý thám hoa, vị này đối với các hạ rất hết tỉnh, mong sao các hạ đừng phụ lòng hắn.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 Đôi mắt của hắn thật là bình tĩnh, nhưng nói cho Lý Tầm Hoan biết, đối với cái chết, hắn không một chút quan tâm. Lý Tầm Hoan vụt đứng phát lên, uống luôn một hơi ba cốc rượu và thở hát một hơi dài. Hey, bạn tốt, ta hiểu ý bạn lắm, bạn không muốn ta cứu bạn. tâm thụ đại sư chăm chú nhìn theo từng cử động của chàng cho đến giờ mới chậm chậm lên tiếng. Vậy ý của các hạ như thế nào? Lý tầm hoan lại cạn thêm ba chén, chắp tay sau lưng, cười thật là buồn. Tôi sở soạn bó tay chịu trói đây, đại sư có thể trói tôi mang ra ngoài bất cứ lúc nào. tâm thủ chậm rãi và nói, Thí chủ có biết rằng một khi ra ngoài là thí chủ phải chết không? Lý tầm hoan thản nhiên nói, Tôi biết lắm. Tầm thủ châm nhẹ đôi mắt, Thí chủ có biết dù thí chủ có chết, Người bạn của thí chủ vị tắt đã được họ buông tha. Lý tầm hoan nhanh nụ cười thật là mỏng. Tôi biết. Tâm thụ nhìn thẳng vào mắt chàng. Nhưng thí chủ vẫn phải ra. Lý tầm hoan gật đầu. Phải, tôi vẫn phải ra. Giọng nói của chàng cực kỳ kiên quyết. Dường như không còn phải nghĩ ngợi gì nữa. Tâm thụ hỏi gặn. Thí chủ làm như thế không thấy rằng mình quá dại đi chăng?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 Vì không thể làm khác hơn được. Lý Tầm Hoan cười. Đại sư đáng gọi là chi kỳ của tôi. Tâm thụ đại sư lầm bẩm hình như nói với mình. Nghĩa khí trước hết bất kể chết sống, Lý Tầm Hoan quả là không hổ Lý Tầm Hoan. Không buồn nhìn lại đối phương, Lý Tầm Hoan quay đầu nhóm bước. Tại hạ ra trước, xin dám bia tại đây. Tâm thụ vụt kêu lên chậm đã và Như đã có một sự quyết tâm, Tâm Thụ ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan, nói chậm từng tiếng. Lúc nãy Bần Tăng có một chuyện chưa nói hết. À. Lý Tầm Hoan dừng ngay bước lại. Tâm Thụ nói tiếp. Vừa rồi Bản Tăng có nói, Bản Tăng cứu thí chủ vì một nguyên nhân khác. Lý Tầm Hoan nhướng mắt. Thế à? Sắc mặt của Tâm Thụ vụt trở nên thật là nghiêm trang. Đây là câu chuyện bí mật của bổn môn thiếu lâm Sự quan hệ rất là trọng đại Vốn ra ta chẳng muốn nói ra với thí chủ Lý tầm hoan có vẻ chăm chú Quay lại chờ nghe tiếp Giọng nói của tâm thủ càng thật là chậm rãi Thiếu lâm kinh tạng rồi rào Quán tuyệt thiên hạ Trong đó không những có vô số trong điển Phật môn Mà còn có rất nhiều mật kíp bất truyền của võ lâm Lý tầm hoan đáp Điều đó tôi có biết Tầm Thụ nói tiếp: "Trong năm nay đã có bao nhiêu kẻ giang hồ tưởng tham lam lén đến Thiếu Lâm tự để trộm lấy kinh tạng, nhưng chưa có một người nào trở về được mãn nguyện hoặc sống sót trở về." Ngừng lại đôi giây cho thêm phần trịnh trọng những lời sắp kể, Tầm Thụ lại nói: "Kẻ xuất gia tuy giới sát giới thương, nhưng khó kinh là căn của Thiếu Lâm, cho nên bất luận kẻ nào sanh tham vọng đó, môn hạ Thiếu Lâm Quyết cùng cái đó, sống chết đến cùng Lý tầm hoan gật gồ. Nhưng gần đây tệ hạ đã ý nghe ai dám có cái vọng niệm đó. tâm thụ vụt thở dài. Thí chủ là người ngoài, tất nhiên không sao hiểu rõ nội tình của bổn môn. Thật ra luôn hai năm nay, bổn tự đã bảy lần kho kinh bị trộm đến viếng. Trừ một bộ bình tam kinh ra, kỳ dư đều là những võ công mật kíp tuyệt truyền giang hồ đã lâu. Lý tầm hoan không khỏi dũng động đổ sắc Bật thẳng người lên Kẻ trộm kinh là ai Điều lạ lùng nhất là luôn bảy lần mất trộm đó Chẳng những trước khi sự việc xảy ra Không một chút động tĩnh Mà sau khi xảy ra Cũng im dơ không một đầu mối mang lộ liễu để truy tìm Chuyện mất trộm Y như là một chuyện thần kỳ Vật không cánh Mà tự dưng bay mất Sau hết xứ xung nghiêm nơi táng kinh các Nhưng việc bị mất trộm lần thứ nhất Rồi thứ hai, nhưng tất nhân sự giới phóng càng vẫn cứ nối tiếp xảy ra. Do đó vị tam sư huynh vốn trưởng quản tăng kinh các phải thôi chức, phải nhìn tương sám hối. Lý tầm hoan chợt hỏi, Việc trọng đại như thế, tại sao giang hồ chẳng hề hay biết? Tầm thụ đam ngày Chỉ vì sự trọng đại của nó mà trưởng môn sư huynh đã mấy lần dặn do phải tuyệt đối giữ bí mật. Cho đến bây giờ, kể luôn về thí chủ. Biết được việc này không quá chín người. Lý Tâm hoan lại hỏi. Trừ bảy vị chủ tọa chưa bị ra, còn ai biết được chuyện này nữa? tâm thụ buông gọn. Bá hiểu sinh. À. Lý tầm hoan thở dài và môi nhách khẽ nụ cười. Những chuyện lão tham dự không phải ít. tâm thụ như không để ý đến nụ cười đượm nhiều ý nghĩa của chàng, chỉ nói. Tam sư huynh. Vốn là người cẩn thận chu đáo nhất trong số sư huynh đệ chúng tôi. Sau khi người thôi chức, tàng kinh cát do nhị sư huynh phụ trách, cho đến bây giờ cũng chỉ hơn nửa tháng thôi. Lý tầm hoan câu mày tâm y đại sư đã gánh lấy trọng trách như thế, tại làm sao lần này có thể rời chùa mà đi? Tầm thủ thở dài. Chỉ vì nhị sư huynh hoài nghi chuyện mất kinh có liên quan đến Mai Hoa Đạo,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 Phải chăng một bộ trong số đó Được đem giấu ở nơi đây Tâm thụ nhẹ gật đầu Đúng thế Lý tầm hoan mỉm cười Thảo nào khi họ ra tay Lại có phần úy kỹ như thế Tâm thụ nói tiếp Qua mấy lần mất trộm quá ly kỳ Bần tăng và nhị sư huynh Mới cùng luận đoán riêng Nhận thấy rất có thể là do nội gián Lý tầm hoan dựng mày Nội gián Tâm thụ lại thở dài Tuy chúng tôi có hoài nghi như thế Nhưng chẳng dám nói ra Vì ngoài bảy sư huynh đệ chúng tôi ra Các đệ tử khác Không ai được tùy tiện ra vào tàng kinh cắt Ánh mắt của Lý Tầm Hoan vụt người lên Nói như thế Thì kẻ trộm rất có thể là một trong bảy sư huynh đệ của quý vị Tâm thụ nhắm mắt làm thanh đi một lúc Bảy chúng tôi nghĩa đồng môn với nhau ít nhất cũng hơn 10 năm trời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 Lý tầm hoan vội hỏi Người đó là ai thế? Tầm thụ lắc đầu buồn bã Rất tiếc là người chẳng dám nói ra Vì người sợ nghi lầm kẻ khác Người chỉ mong kẻ trộm kinh thật là mai hoa đảo Người không nỡ nhìn thấy đồng môn sư huynh đệ bị bé bằng Nói đến đây, giọng ông đã có phần nghẹn ngào Cơ hồ không thể nói tiếp Lý tầm hoan câu mày Nỗi khổ của tâm y đại sư tôi rất hiểu Tráng qua hiện giờ, người trong cõi minh minh mắt nhìn thấy người nọ ong dung ngoài vòng luật pháp, có muốn nói ra cũng không thể nói, như vậy có phải người ôm hận trung thân, ngậm hờn nơi suối vàng không? Tâm thụ vành môi. Nhị Sư huynh cũng có nghĩ đến điều ấy, cho nên lúc sắp đi, người có dặn dò lại Bần tăng, vạn nhất như chuyến đi rồi có xảy ra chuyện gì bất trắc, tăng hãy lấy quyền ghi mục lục kinh của người ra xem. Nơi trang chót có ghi tên con người đáng hoài nghi đó. Lý tầm hoan đôi mắt sáng lên. Vậy các quyển ghi mục lục hiện giờ ở đâu? tâm thụ buồn buồn và đáp. Vốn ra được để chung với chỗ giấu bộ kinh, nhưng bây giờ thì hiện ở trong mình bần tăng đây. tâm thụ nói xong, đưa ra một quyển sổ bằng lụa màu vàng nhạt. Lý tầm hoan vội đón lấy lật ra xem ngay. Nơi trang cuối...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 Có thể như vậy. Lý tầm hoan nói tiếp. Nhưng biết rõ nơi tâm y đại sư giấu kinh chỉ có tôn giá của trưởng môn tâm hồ đại sư mà thôi. tâm thủ nét mặt vụt nặng trịch. Phải. Lý tầm hoan cũng không khỏi rung động. Không lẽ tôn giá nhận tâm hồ đại sư chính là... Chàng buông lửng câu không nói làm thinh và nhìn thẳng vào đối tượng. Tầm thủ đại sư chấm ngâm một lúc.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 Nhưng chưa phải tuyệt vọng hơn nữa trong một khoảng thời gian ngắn không thể nào nguy được tính mà lý tầm hoan b thịt trên da mặt giật giật liên hồi tôn giá định nói là tâm thụ ngăn ngang kẻ trộm kinh biết rằng bí mật của mình đã bị nhị sự huynh khám phá tất nhiên phải giết người để giết khẩu lý tầm hoan trần ngay không khí trong phòng bực bội khác thường chàng đứng lên đi quanh một vòng mới trầm giọng hỏi. Khi Tam mi đại sư về đây, có mấy người vào căn phòng này? Tâm thụ đáp: Đại sư huynh, sư huynh, Lục sư đệ và Thất sư đều có vào qua. Nhíu mày trầm ngâm một lúc, Lý Tầm Hoan vụt hỏi: Ý của Tôn Già là rất có thể họ là những người đáng tình nghi trong việc hạ độc thổ. Tâm thụ gần nhanh đầu và thở dài. Đó là điều bất hạnh cho bổn môn.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 Tâm Thụ vụt bật thẳng người lên một lúc lâu, mồ hôi trên chán tháo ra nườm nượp, từng giọt từng giọt rơi đầy xuống hai má. Giọng của Lý Tâm Hoan lạnh lùng nói tiếp, dù cho môn hạ thiếu lâm, ai ai cũng biết Tâm Hồ là hung thổ, nhưng chắc rằng không ai chịu thừa nhận phải không. Tâm Thụ làm thinh luôn. Thật ra, ông cũng không có lời nào mà đáp lại, bởi vì người giang hồ xưa nay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 Tâm thụ mím môi thở dày. Quả như vậy, vì bảo toàn uy vọng của thiếu lâm, bẩn tăng quả thật không tiếc hy sinh tất cả những gì có thể được. Lý tầm hoan cười lặp. Vậy thì tôn giá tội chi mà phải muốn tìm? Tâm thụ vội nghiêm trầm sắc mặt. Tuy rằng bẩn tăng không thể làm một điều gì hại đến uy vọng bổn môn, nhưng chỉ cần tôn giá có thể chứng minh rõ rệt ai là hung thủ giết chết nhị sư huynh. Bẩn tăng quyết sẽ cùng liều với hắn Hay ít nhất là làm cho hắn máu rơi tại đây Lý tầm hoan cười khẽ Kẻ xuất ra không được vọng động sân niệm Ngẫm lại Thì con người hòa thượng của tôn giá Vẫn chưa thanh tịnh lục căn tâm thụ khép mắt chớp tay A-di-đà Phật Ngã Phật như lai cũng không tránh khỏi là sư tử giống Huống gì hòa thượng còn xác thịt thai phản T tầm hoan chầm chậm đứng lên tốt lắm câu nói của tôn giáo đã làm tôi phần nào tin tưởng tâm thụ dũng động phải trang thí chủ đã biết hung thủ là ai rồi xửý T hoan chậm rãi đáp Tuy tôi không biết nhưng có người lại biết tâm thụ hơi nhíu mày hung thủ Tân nhiên phải tự biết lý tầm hoan xua xua tay trừ hung thủ tự biết mình ra còn một người khác biết Và hiện giờ người đó đang trong căn phòng này. Tâm thụ nhìn sững chàng. Ai? Lý tầm hoan chỉ tay lên thi thể của tâm y đại sư. Chính lệnh sư huynh đây. Tâm thụ thở dài thất vọng. Đáng tiếc là người không còn nói chuyện được. Lý tầm hoan khóe mắt ánh nụ cười. Người chết cũng có khi nói được. Chàng vụt với tay giữa tóc tấm vài trắng phủ lên thi thể của tâm y đại sư Ánh nắng trên cao theo những kẽ ngói lỗ chỗ Chiếu lên khuôn mặt khô hóp của tâm y đại sư Màu da mặt vàng bạch lại được pha thêm một màu đen sàm sạm Vẻ tử bi đính đạc của ngày xưa đều biến mất Bây giờ chỉ còn là một bộ mặt nhăn nhó dễ sợ Lý Tâm hoan gật gật đầu và hỏi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 Tôi đi quanh một vòng, khi trở lại thì da thịt của nạn nhân đã biến mất, chỉ còn lại một bộ xương, một bộ xương đen xì dễ sợ. Tâm thụ ngưng nhìn di thể của tâm y đại sư, giọng hơi biến đổi. Nhưng hiện tại nhị sư huynh chúng độc đã mấy ngày rồi. Lý tầm hoan vụt mở mắt ra. Phải, ông chúng độc đã mấy ngày nhưng vẫn chưa phát sinh điều biến hóa dễ sợ đó. Tôn giả có biết tại vì sao không? Tâm thụ lắc nhẹ đầu không đáp. Lý tầm hoan gần từng tiếng một. Chỉ vì ông ta đã trúng phải thêm một chất độc cực lợi hại khác. Tâm thụ kêu lên. Thí thí chủ muốn nói. Lý tầm hoan chậm lời. Tuy ông trúng phải chất độc ngũ độc thủy tinh của cực lạc đồng tử, nhưng không nặng lắm. Lại thêm được ông dùng nội lực dồn lại một nơi, nên nhờ đó cho đến khi về đến đây, chất độc vẫn chưa phát tác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 Vì bất cứ cách giết người nào cũng không tránh khỏi để lại ít nhiều dấu vét. Huống chi mọi người ai cũng biết rõ, tâm mi đại sư đang trúng độc. Tất nhiên hắn chỉ còn cách dùng thêm độc mới tránh khỏi mọi hồ nghi nếu có. Tâm thủ trần nghe vành môi mình khô khốc ông liếm mép gật gồ. Phải lắm, làm như thế, ai ai cũng đều nhận ra là nhị sư huynh chết vì chất độc của cực lạc đồng tử. Chẳng còn ai hoài nghi hắn nữa. Lý tầm hoan cười mạnh một tiếng. Tuy hắn hành sự hết sức chu đáo và miêu mô, nhưng tiếc rằng hắn đã quên phước một chuyện. Tâm thụ ngừng phát đầu lên. Chuyện gì? Lý tầm hoan nói. Y quên rằng độc tánh vẫn tương khắc, chính vì chất độc mà y dùng vừa mạnh lại nặng, khác ngay với chất độc ngũ độc thủy tinh, cho nên di thể của tâm y đại sư cho đến bây giờ vẫn chưa có trạng thái biến đổi đáng sợ kia. Chầm ngâm một lúc tâm thụ gật đầu Ý của thí chủ ta đã hiểu Nhưng kẻ hạ độc là ai Chúng ta vẫn chưa biết được Lý tầm hoan chấp nhẹ đôi mắt tâm y đại sư sau khi về đây Có uống qua thứ gì chưa tâm thụ đam ngay Chỉ uống có một chén thuốc thôi Lý tầm hoan hỏi dồn Ai đút cho ông uống tâm thụ nói Thuốc thì do thất sư đệ bốc Và sắc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 Thậm chí khiến cho người ngoài nhìn không ra kẻ chết vì chất độc Tâm thụ vụt hỏi Ý tôn giá định nói là hung thủ đã dùng loài độc dược này Lý tầm hoan gật nhẹ đầu Chính vì tánh chất khác biệt của hai loài độc này Nên mới phát sinh hiện tượng như thế Loài độc thứ nhất tuy rằng đáng sợ Nhưng loài độc thứ hai lại âm độc hơn nhiều Trong giang hồ kẻ sử dụng loài độc này chẳng có bao nhiêu người ánh mắt chàng vụt người lên, bắn thẳng về phía Tâm Thụ. Môn hạ Thiếu Lâm xanh việc dụng độc có được mấy người. Tâm Thụ cắn mạnh môi một lúc. A a. Tầm Hoan rằn từng tiếng một. Thiếu Lâm tự từ bao lâu nay được tiếng là chánh tông của võ lâm, lãnh tụ giang hồ, đệ tử Thiếu Lâm cũng lấy đó làm niềm vinh hạnh, tuyệt không khi nào đi học cái môn thủ đoạn hạ cấp này phải không? Tâm thụ rắn giỏi và đáp Trong 72 tuần nghệ của thiếu lâm Tuyệt không hề có cái tiếng độc ấy Lý tầm hoan nói tiếp Tâm trúc đại sư và tâm đặng Tâm thụ vụt ngắt lời Tử sư huynh lúc 9 tuổi Đã xuống tóc vào chùa Lục sư đệ đầu nhập phần môn Khi còn mới chập chững Suốt cả đời hai người E rằng chưa nhìn thấy thuốc độc ra làm sao Lý Tâm hoan cười lạnh